Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhanh công chậm Từng tư từ nghe cô ta nói như thế Ngược lại thoáng thở dài một cái Đối với quý quả nguyên mà nói Chuyện không thể dạy nổi đúng là chuyện lớn rồi Đương nhiên rồi Bắn tương tư Việc này tất cả đều là do cô ban tặng đó Tôi thật sự không sao hiểu nổi Làm sao cô lại có khả năng lớn như vậy chứ Lâm ngữ tiến vừa nói Lại vừa tiến lên một bước Ánh mắt nhìn tương tư từ, từ trên xuống dưới hm, Tuổi còn trẻ như vậy Mà tâm cơ thủ đoạn cũng rất là cao đó Cô đã dựa vào cơn mặt này để quyến rũ Quảng Nguyên có phải hay không Hay là còn sợ trường gì nữa mà tôi chưa nhìn thấy chứ Từng từ nghe thấy cô ta nói như vậy Lập tức quay đầu bước đi Cô đã sớm bương tay đối với quý Quảng Nguyên rồi Mà lúc này trong lòng cô quý Quảng Nguyên Vẫn còn đang giữ tâm tư như thế nào Anh ta làm chuyện gì Đều không có liên quan đến cô cả Tự nói tự nghe Đối với người mà bản thân mình đã không còn thích thú Chỉ cảm thấy chán ghét kia Vậy thì cần gì phải lắm mồm để mà giải thích. Nhưng trong lòng người khác, sớm có cách gọi là kiên định rồi, thì căn bản sẽ không bao giờ nghe theo lời bạn nói kia. Lầm ngữ thiến thấy cô ta như thế. Thằng từng bày ra bộ mặt vô cùng tức giận, khuôn mặt trắng bệch ra đến mức không còn một chút máu. Một hồi lâu, cô ta sau mới bình phục lại được tâm tình. Hiện nhiên tương tư cũng đi ra ngoài rất xa. Cô ta vội vàng đuổi theo, tùm lấy cánh tay của tương tư rồi kéo cô xoay ngược lại một vòng. Hạ dĩ kiệt ở trong xe, nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi nhíu mày lại. Chỉ có điều giờ phút này, từng từ đang xoay lưng về phía sau xe của anh, nên anh không biết là trên mặt đang biểu lộ thần sắc ra sao. Nhưng trong nội tâm anh lúc này cảm thấy hơi khó chịu, anh tháo dây an toàn mở cửa xe xuống. Anh là người thích che chờ cho người khác, người của anh. Anh muốn lăn qua lăn lại như thế nào thì mặc kệ anh. Nhưng nếu người khác đụng vào một sợi tóc của cô, anh nhất định sẽ không cam tâm tình nguyện. Bạn từng tư, cô đừng có mặc khi người quá đáng. Lâm ngữ tiến thức sẵn đến toàn thân trôn trầy, chỉ cảm thấy lý trí của bản thân mình đã bị lòng ganh ghét, đốt cháy hoàn toàn rồi. Ngày đó cô ta tưởng rằng mình tự như là thong song buông tay mà rời đi. Nhưng sau khi rời đi qua mấy ngày sau, gần như mỗi thời khắc, cô ta đều chờ đợi quý quảng nguyên hồi tâm chuyển ý. Nhưng chờ đợi đến phút cuối cùng, cô ta lại chờ để nghe được tin tức rằng cậu ta muốn chia tay. Cô ta hỏi lại có phải là Văn Tương Tư đồng ý tái hợp với cậu ta rồi hay không? Nhưng khi lấy được đáp án, thì cô ta gần như là nổi điên. Văn Tương Tư không chấp nhận tái hợp với quý Quảng Nguyên. Nhưng quý Quảng Nguyên lại nói, cậu ta muốn một mực chờ đợi. Chờ đợi cho đến khi Tương Tư đồng ý mới thôi. Tợ nhỏ đen lớn, cô ta luôn luôn xuê gió xuôi nước. Vừa thấy ý mắt chàng trai nào, nếu muốn đạt được bất quá cũng chỉ cần mất một chút tâm tư là đã giành được. Chưa từng bao giờ trải qua chịu cái cảnh nhục nhã như thế. Cô ta đã thua tên rối tung rối mù, nhưng nhất định là không thể cam lòng. Tương tư từ nhịn cô ta rôn rầy, lấy từ trong bọc ra một cái lọ thủy tinh. Cô không biết là cô ta muốn làm gì, nhưng nhìn bộ dạng của cô ta, trong lòng tương tư lại mơ hồ có vài phần thương cảm. Quý Quảng Nguyên lắc lư bất định, Quý Quảng Nguyên nhu nhược không có tài cán gì, bây giờ lại làm hại một cô gái xôi nổi. Mãi cho đến khi cô ta vặn mở nắp bình, Từng từ mới đột nhiên tỉnh táo lại. Một mùi vị đậm đặc đột nhiên kích thích đầu óc đang trống rỗng của cô. Trong tay cô ta đang cầm gì đó. Dĩ nhiên chính là acid vulvoric với nồng độ đậm đặc cực cao. Từng từ sợ đến choáng vắng. Hoàn toàn quên mắt là phải chạy đi. Cô rỡ mắt ra nhìn lâm ngữ tiến. Giờ cái chai trước mặt hát vào mình vừa mắng chửi. Cô dứng sơ, giờ cánh tay lên giống như một cái tựu gỗ không sao động đẩy nổi. Xong đời rồi. Từng từ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ý nghĩa cuối cùng của cô lúc này cực kỳ buồn cười. Đương nhiên là, nếu Hà Dĩ Kiệt thấy cô bị tạt Aziz von hủy đi dùng mạo cương mặt, anh nhất định sẽ chán ghét cô quay đầu bước đi thôi. Nhưng cô lại cảm thân ấy bản thân, không bị cảm giác bỏng rắt truyền đến như tư tưởng tưởng. Cô đang được một người khác ôm thật chặt ở trong ngực, cho đến lúc cô nghe thấy lâm ngữ tiếng hét lên một tiếng. Cái chai trong tay cô ta rơi xuống trên mặt đất, phát ra âm thanh vỡ vụn trái tay, thì cô mới ngây ngốc mở mắt ra gương mặt xuất hiện trước mặt cô lúc này quả thật là hạ sĩ kiệt trong không khí tràn ngập là mùi axit phosphoric đến ngay mũi mặt của cô trắng nhợt như tuyết nhìn vào người đàn ông đang ôm lấy mình sắc mặt của anh tái xám hàm răng cắn chặt vào nhau ở trên đầu trên mặt của anh đậm tưởng giọt mồ hôi cực lớn tương tự từ kinh ngạc nhìn anh một hồi lâu sau cô mới giật mình rồi sau đó quả khóc cô tóm lấy cánh tay của anh Ra sức lắc kêu tên anh, Hạ Dễ Kiệt, anh làm sao lại như vậy, tại sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Trên lưng phần gái bị cháy cực kỳ đau đớn, hai chân nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net